Trời trời ơi, ơi. Tập, tập tập thứ hai, thứ hai. đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người có ai tìm thấy xin trả dương. người ấy của tôi thường hay ngoài trời chạy theo tiếng gọi một người Chẳng sọt thương gì tôi Tôi biết tại tôi Không khéo giữ người yêu Mới xui để mất Thế nên tôi buồn phiền Rồi có nhiều đêm Làm tôi thức trọn vì tình Ngồi nghe nỗi buồn một đến đầu thập niên 90 một khúc hoặc đáng ghi nhớ cho người Việt hải ngoại nói chung cho đồng bào tị nạn ở Canada nói riêng Chính phủ Việt Nam mở cửa ban giao với các nước tự do do đó những người vượt biên thổi trước tưởng đã Vĩnh Việt làng quê thân yêu nay được tự do sinh sà khăn gói trở về thăm lại cố thổ Trong nhóm trở về ấy, hẳn nhiên đâu có thiếu gì những anh chàng thanh niên ế vợ. Họ là những hội viên ưu tú của hội độc thần. Nay có dịp làm một cú, ta về ta tắm ao ta, kiếm người để nâng khăn sửa túi. Đã bảo Canada là xứ lạnh như gì. Dân tị nạn Meta ta, đa số ai cũng chê, không thèm đi. Các nàng thì được Mỹ và út ưu tiên hơn, nên họ nhận rất dễ dàng. Chí tội có mấy anh chàng độc thân con bà phước bị họ che như chê hủy, cho nên bí lối, các anh đành phải đi theo chương trình hốt rác của Canada. Nhờ được hốt rác mà sang đây, các anh bị mấy em coi như rơm rác thật. Cái xứ sở này vốn là xứ sở của mấy ông ăn lê sợ vợ, họ tôn vinh phụ nữ lên hàng đầu. Phụ nữ, con nít, chó mèo có cây rồi mới tới tuổi đàn ông nam tử Hán con trai bản xứ mà còn bị coi thấp hơn cây cỏ, thì thử hỏi mấy triệu tiền nặng lơ tơ mơ với đôi tay trắng ở đảo mới mỏi sang chẳng bị coi như rơm rác thì là gì? Nhà nước Việt Nam mở cửa chào đón kiều bào trở về, các anh nắm phơi của cải cả chục năm đến héo hắt, dịp này mà chẳng mò về kiếm vợ thì để chết khô hay sao? Chồng của Thu Đan là một trong những anh hùng tiên phong đáp máy bay về quê hương kiếm vợ đó. Về quê tìm vợ, thời đúng quá xá rồi còn gì. Cưới nàng sang đây để có người hữu hỷ sớm hôm, để có con nối giống dòng lạc hồng nơi đất khách, và quan trọng nhất là để trả thù đời. Thù đời ở đây là mấy em Việt Nam đang có mặt tại xứ lá phòng, bởi hiếm hoi quá nên các nàng đâm ra có giá. Thói thường khi tự biết mình có giá Thì ai mà chẳng làm cao chứ Cái thành phố mênh mông Nhưng lèo tèo chỉ có mấy bóng hồng sa mạc Đúng là quý còn hơn vàng rồi Con gái bổn xứ Thì đâu có thiếu chí nhưng ngôn ngữ bất đồng Văn hóa dị biệt Thứ nào cũng lạ hoắc Nên khó có thể thông cảm với nhau dài lâu Mấy em Canada To con, lớn sát bảo mồm bảo miệng, bảo cả việc nọ việc kia Chưa đâu có phải như mấy em gái Việt quê mình Cái gì cũng chừng mực, cũng e ấp Đáng yêu là chỗ đó Hình ảnh em gái Việt Nam với mái tóc đen huyền Chiếc nón lá chè nghiêng Tả bà ba bay bay trong gió Nó vẫn còn sống mãi trong tâm tưởng các anh Ôi, chỉ mới nghĩ tới thôi Sao mà nghe nhớ quê, nhớ làng nhớ dáng nho nhỏ thon thon của mấy nàng an nam da diết bởi gặp cái thời trai thừa gái thiếu ấy nếu ai có chút vốn mở một quán cà phê thì coi như chỉ ngồi vuốt râu mà cũng hút bạc Toronto chỉ nội một con đường Oxford thôi một block đường mà quán cà phê mọc lên như cái súng những ngày cuối tuần là khu biệt này trở nên ồn ào hẳn lên Anh hùng tứ phương, xế đỏ, xế xanh tụ hội về đây. Họ là những khách mẫu điệu, mà đa số là những anh chàng ôm cây si chờ chết đứng như từ hải. Thôi thì quán nhớ, quán mong, quán chờ, quán đợi. Đèn đỏ đèn hồng nhấp nháy đó đây. Bên ly cà phê đắng, giữa màn khói thuốc quyện quanh khách anh hùng mơ màng trong tiếng nhạc du dương mà thả hồn lân lân theo cái dáng lượn lờ của những dây nhân nước việt. Lúc bấy giờ phong trào karaoke mới được biết đến, tưởng như thành phố toronto lại xuất hiện vô số ca sĩ, bản nhạc yêu một mình lại được các anh yêu cầu nhiều nhất. giọng ca nào cũng nghe buồn thiu buồn thiu, mỗi lần tới đoạn tụi em cũng như hoa mới nở Và người thầm mong được đưa đón chân em Ôi chào anh nào anh nấy nhắm mắt lấy hết hơi mà ngân có khi còn ngon lành hơn cả Tấn Vũ Đúng tâm trạng của mình quá rồi còn gì nàng mà chịu lên xe về với anh, Thì dù có đi cài hai ba bốn chốt, nợ thẻ tín dụng cả đống, anh cũng vẫn vui lòng như thường mà. Quán xá đang ăn nên làm ra như thế, tự dưng đùng một cái lại vắng như chuột bà đanh. Đầu thập niên 90 cũng là một khúc quanh cuộc đời đáng ghi nhớ của mấy ông chủ quán. Thanh niên độc thân đang bị ế thiêu ế chảy. Dì mình trong giá băng tuyệt vọng Bóng trở nên sáng giá vô cùng Cái câu trai không tìm vợ chợ đông Gái không tìm chồng Giữa chống ba quân Nó xưa quá rồi Giữa chống ba quân thời nay Là mấy gã bộ đội Lương không đủ hút thuốc lá Lấy mấy chả đặng đói quanh năm à Lấy mấy hành diệt kiệu Vừa có đô la xài Mà còn được xuất ngoại nữa Sướng quá còn gì Thu Đan là một trong những cô vợ được chồng bảo lãnh theo diện hôn nhân chính thức sang Canada rất sớm. Sang để rồi, vỡ mộng tan thành khi nhận ra cuộc sống bon chen ở bên này, nó không như những gì mà nàng đã tưởng tượng. Thiên đường sụp đổ trong em, sung sướng ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy thằng chả đi làm ở hãng sưởng đầu tắt mặt tối, quần áo lấm lem, về tới nhà là nằm y ra thở dốc vậy mà hồi về Việt Nam chả biểu là kỹ sư, <cười> cụ ly thấy mẹ chưa kỹ sư cây mốc sĩ họ. tuy buồn cho thân phận má hồng gặp phải thằng chồng cụ ly nghèo quá, nhưng thu đang còn lạ nước lạ cái nơi cái xứ lạ đành phải chịu. sau khi học cấp tốc khóa Anh ngữ nói được bập bẹ thì nàng xin vào làm trong một tiệm uống tóc. Bởi ngày này nàng đã thảo khi còn ở quê nhà, nhờ làm trong tiệm uống tóc mà đang quen được với gã phùng thời, hắn vốn là khách quen của căn tiệm này từ lâu. Bắt địa được phùng thời rồi thì thu đang cho ông chồng cu ly dê liền lập tức, nàng ôm đứa con nhỏ xíu, bắt đầu cho kiếp single mom, ăn tiền trợ cấp xã hội, nhận tiền trai support của cha đứa bé... Và làm nhân tình bé bỏng của phùng thời, để thỉnh thoảng chàng quăng cho sắp bạc xài chơi và shopping thả cửa. Đời lên voi rồi lại xuống chó mấy hồi, người ta biểu là ăn quen nhịn hổng quen, đúng quá xá. Cái thời đạn so ấy bỗng chốc bay qua cái bèo, kể từ ngày chàng phùng thời gặp được Mỹ Huyền, bỏ rơi không ngó ngàng tới nàng thu đăng nữa. Hận gã đàn ông khốn nạn, có mới nới cũ, hận cho cái túi tiền cứ hao mòn không được bù đắp, và hận luôn cái thú binh từ đây phải bỏ hẳn. Tiền đâu nữa mà nhẫn như xe xua quần áo. Thu đang bỏ căn hộ sang trọng gần khu Square quanh để dọn về tạm trú tại căn hầm nhà của Lý Kế Tài. Một mẹ một con, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tiền welfare của chính phủ do một single mom thì chỉ đủ trả tiền nhà tiền ăn, tiền trợ cấp của cha đứa bé cũng chỉ vừa ngám chi vài một tiêu vật, thành thử đang phải bám vào cái chốt ở tiệm cắt tóc, nhờ làm tiền mặt khỏi thuế má cho nên nàng cũng khỏe rea. Ngặt ở chỗ là trước kia nhà có phùng thời chu cấp nên ăn xài thoải mái, dùng tiền không nhát tay. Bây giờ tiện tặng lại tất nhiên là hơi khó, ăn quen nhịn không quen mà. Nàng thiếu phụ cô đơn càng bóp chặt khẩu bao, thì lòng càng hận cô nhân tình mới của phùng thời. Nghe được cái tên gã đàn ông bạc béo bảo lãnh bà già trầu nào đó sang làm việc, Dưới danh nghĩa vợ chồng là thu đang chiếp ngay trong bụng, phận ra manh mối gốc tích ngọn ngành và dự định sẽ ra tay phục lại mối thù chơi chạy của gã sở khanh phùng thời. Những năm đầu thập niên 90 khu phố tàu suối gà tức Mississauga mới xây dựng, có lẽ vì bà con quen miệng nên gọi đó là chợ tàu. Thật ra chẳng riêng gì người tạo, có cả tiệm quán của người Việt làm ăn buôn bán y e sẹo nữa. Nên bà con mít ta sống trong những vùng phụ cận thường kéo tới đây để đi chợ vào mỗi cuối tuần, thay vì phải lái xe xa mốt tí tè lên tận tổ rộn tô. Kẹt xe là chuyện công bữa, ngán lắm. Sau vài lần dò la thì Thu đang biết bà Lý... Người làm cổ Phùng Thời thường hay đi chợ tàu vào mỗi ngày Chúa Nhật. Ở đây có hai tiệm tạp hóa, nhưng bà Lý thì ưa đi chợ Tân Á hơn, bởi vì ở đây rau cải thịt cá tươi mà giá cũng khá rẻ. Hôm ấy cũng Chúa Nhật, ngay giữa tháng bảy mùa hè, trời trông nắng ấm, nên bà con hí hạ hí hững, đi chợ xong còn cà rịch cà tan, ghé qua tiệm phim, mớn dạy cuốn phim tập. Để tới tối tối về nằm luyện trưởng chơi cũng đỡ buồn lắm. Ai không muốn phim thì thả vào trong Sinomo, coi mấy bà sẫm bán đồ chạp phô, giống y như Dollar Store. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng rẻ mạc, make in China mà. Bà Lý mua đồ xong thì ra ngoài cửa ngồi chờ phùng thời tới rước ngồi dòm qua dòm lại thấy người ngộm đông đảo, kẻ áo đỏ, người áo xanh, phất phơ tới lui vui con mắt quá nên bà quên phất đi đã gần hai tiếng đồng hồ rồi mà phùng thời vẫn chưa tới rước thường thì chỉ thả bà xuống đó đi chợ còn ông thì lái xe ba đồng bảy đổi chừng một giờ sau trở lại trước bà về chợ. Con một thiếu phụ còn trẻ măng, mặt mày coi cũng được bụng từ đằng xa bước lại bên bà Lý, y thị nhìn bà một giây rồi nhíu mài hỏi: "Chị chắc ở Việt Nam mới qua ha?" Bà Lý gật đầu chào, đúng điều phép tắc xã giao của dân An Nam, rồi mới lễ phép trả lời: "Dạ, tôi mới ở Bển Hoa chưa được nửa năm chị à." Nàng thiếu phụ đôn đã: "Chị đi chợ ở đây?" Tôi cũng thường đi chợ đây. Tụi mình cùng có đi một chợ mà lâu nay đâu có gặp chị lần nào. Nửa năm cũng lâu bụng rồi chứ chị. À, mà chị thứ mấy hả? Bà Lý thấy người đồng hương vừa đẹp gái dễ thương. ăn nói liền miệng thì cũng vui lòng đáp trả. Ờ, cũng lâu bộn rồi chứ. Tôi thì thường chỉ đi mua đồ ăn đủ trong tuần. Rồi ông chủ, ông canh giờ... Tới rước về liền hàng Đâu có khi nào cà kê ở đây đâu mà gặp ai. Dạ, tôi thứ ba, mà cô em tên gì vậy? Em tên Thu. Nè chị ba, chị đi làm ở đâu mà có ông chủ tốt quá vậy? Ngày nghỉ còn gà lăng, chở nhân viên đi chợ rồi rước về nữa. Bà Lý quay sang bên mớ túi sách ni lông. Gồm gồm mối rào cải ra phía sau để tránh ánh nắng của buổi đứng bóng rọi vào. Bà cười hiền lành, cắt nghĩa. Chàng đét ơi, tôi đâu có đi làm cái giống gì ở đâu đâu nè. Tôi nói ông chủ tức là ông chủ nhà của tôi ở đó mà. Tôi qua bên này làm công trong nhà của ổng cô ơi. Thu diêu mai thắc mắc hỏi. Làm công trong nhà là làm cái gì chứ chị ba? Bà Lý đáp gọn khô. Thì nói không phải nói, Nó cũng giống như con ở, Mình ở đợi cho ổng, ổng trả lương cho mình, Tại ở Việt Nam nhà tuy nghèo quá cô ơi! Bà Lý không đánh mà khai, Nào là gia thế bằng hàng, Anh em suy sụp, Chẳng người kệ mong, Phải tha hương cầu thật, Mới mong giúp được cho mấy đứa cháu nơi quê nhà, Đang ngập đầu vì bể nợ. Thay kể, Một tháng dài ba trăm gửi cho chúng, kiến tha lâu ngày đầy tổ, cho chúng nó trả nợ rồi, gây vốn làm ăn, cũng như cho tội nó mượn để đó. Tới chừng bà già yếu thì cũng còn có chút đỉnh để xoay trở lúc trăm tuổi. Hai người đàn bà tình cờ gặp nhau rồi làm quen nhau thật nhanh. Khi chiếc xe của phùng thời vừa đổ lại thì Thu đã nhanh mắt trông thấy nên cáo lưu cái rột sau lời hẹn là sẽ còn liên lạc với nhau qua điện thoại. Bà Lý là người mới tới Canada, nên lúc nào cũng có sẵn địa chỉ và số điện thoại trong túi, đề phòng khi đi lạc đó mà. Còn Thu, tức là Thu Đan, nàng làm bộ ghi số xuống, chứ thật ra nàng đã nhớ nằm lòng cái số phone quen thuộc của anh chàng tình nhân này lâu lắm rồi. Đương nhiên là sau đó hai người trở thành thân thiết nhanh chóng, cũng dễ hiểu thôi. Bà lý ở Việt Nam sang nên đâu có bạn bè gì, chỉ có thằng cháu là kế tài mà thôi. Một kẻ chân ướt chân sáo mới tới sướng người, cái gì cũng chẳng biết. Bà rất cần vài hoặc ít nhất một người bạn cùng phái để thỉnh thoảng có chuyện riêng tư thắc mắc mà mang ra hỏi cho biết. Hơn nữa, thư đang xem phòng nhạc của kế tài, thằng cháu của bà thì việc lui tới phùng thời đâu có căm đoán hoặc nghi ngại gì. Kun ihminen on poissa, ei ole sanat kysyvät. không yksin, mitä yksin saan? Tänä yöllä, aamulla, yöllä, aamulla, yöllä, aamulla, yöllä, aamulla, yöllä, aamulla, yöllä, aamulla, người ấy của tôi đón ngoài chạy tiếng gọi một người chẳng biết gì làm quen được bà lý rồi thì thu đang bắt đầu cho bước thứ hai nghĩa là tìm đủ mọi cách giảng giải cho bà lý biết thế nào là luật lao động ở Canada. Nàng nói bằng một giọng ấm ức Giống như người bị bốc lộ chính là mình Chị phải nghĩ lại coi Lương mức tối thiểu hiện giờ là 6 đầu 1 giờ Mỗi tuần trung bình á, Người công nhân á, chỉ làm có 40 tiếng Thứ 7 và chữ nhật nghỉ ha. Mỗi tháng trừ thuế trừ má xong Còn mang về ít nhất là 800 Thằng trả bác chỉ làm một ngày 12 tiếng Tuần 7 ngày mà chỉ có 300 đồng mỗi tháng đó đó là không phải bóc lột thì là cái gì chỉ phải đòi ông tăng lương nếu không đi thẳng vào văn phòng luật thưa thằng trả về cái tội lạm dụng sức người quá đáng bà Lý rầu rầu bảo thôi đi cô ơi dù gì thì ông cũng là người ơn đã có công bảo lãnh tôi sang đây nếu như ở bên Việt Nam cả đời tôi chắc cũng chưa kiếm ra được 300 đô nữa chứ nói gì một tháng Thu đang nhăn mặt. Ăn theo thuở, ở theo thời, Canada mà chỉ, cứ tính giống như ở bên Việt Nam, so sánh làm cái giống gì, đồng lương chết đói ở bên mình chứ chỉ. Bà Lý nghe xong thì ngồi im ra chiều ngẫm nghĩ Thu đang thượng thắng bắt đầu thuyết phục bước kế tiếp. Tức là lấy quyền của một người vợ ra để đe chồng, vợ chứ chẳng phải là người ăn kẻ ở trong nhà, bởi bà sang đây bế diện hôn thê đoàn tụ gia đình mà. Thu đang đâu có muốn bà Lý đòi tăng lương hay giảm giờ làm việc của bà làm chi, bởi vì chuyện ấy nàng đâu có lợi lộc gì, cái chính là nàng muốn bà Lý phải dùng cái lợi thế một người vợ, cái hôn thú mới ký rành rành nửa năm về trước. Dùng nó để làm áp lực bắt buộc phùng thời, dứt khoát phải chấm dứt ngay với con nhỏ mỹ huyền đáng ghét kia. Đàn bà thường thì đa số nhắc hít và rất cam phận. Bị tình nhân phụ rãi thì cứ đổ cho phần số hỏng hiu, độ đàn ông bạc tình, độ đàn ông khốn nạn, vân dân, thiểu số còn lại là những người đàn bà đáng sợ. Họ thường là những người không giỏi chịu đựng lại có máu hơn thua, ân đền, quán trả, đâu đó rõ ràng. Họ mà gấp tâm trả thù thì tàn nhẫn và độc ác trăm lần đàn ông. Thu đang là loại đàn bà trong nhóm thiểu số này. Nàng cười một nụ cười nớ miệng, thuyết một hơi cho bà Lý đi vào mê hồng trận. Chị đừng có tưởng thằng trả là người ơn của chị. Thằng chả bỏ ra mấy trăm bạn một tháng nha, số tiền còn thua tiền của thằng chả hút thuốc nè, chị bị người ta lợi dụng mà không biết, cứ nghĩ là mình mang ơn rồi nhắm mắt không nghĩ không suy. Chị hỏi anh Tài đi, quyền làm vợ xứ này nó bao lớn, tôi bảo đảm với chị nha, nếu chị làm to chuyện lên là ổng sẽ có vòi ngay thôi, đừng nói là ổng tăng lương thôi đâu. Còn có được một hai ngày nghỉ mỗi tuần cho chị đi chơi nữa kìa. Thôi đợi, lúc cơ cực nghèo khó thì người ta chỉ cần có được một việc làm gì đó để cho đỡ khổ. Nhưng khi qua cơn khổ ải rồi thì người ta đâu có muốn dìm mình trong cơ cực hoài đâu chứ. Vì muốn có ba trăm mỗi tháng mà đầu tắt mặt tối, nay nghe mình bị lợi dụng thì thấy tiếc quá. Xứ sở của Tây Phương cái gì cũng luật lệ đàng hoàng, chứ đâu phải như bên mình. Gã đàn em mưu sĩ của phụng thời là kế tài, nghe vậy cũng chêm vô. À, thu đàn nó nói à, phải ra gì? Bà Lý trố mắt nhìn thằng cháu. Ủa? hồi đó bảo lãnh gì qua đây cũng là do ý kiến của bay nói thiệt chứ thầy kệ bi nhiêu là bi dù vậy thì ông chủ cũng là người ơn của gì và mấy đứa cháu ở bên nhà làm lớn không có tốt đâu à, bay ơi gã mưu sĩ từng hiến kế giúp phùng thời trong nhiều năm qua bây giờ cũng với cái đầu mưu sĩ ấy hắn khuyên bà dì của mình moi lại túi tiền của chủ Ừ, nghĩa chỗ nào hay gì, ông quăng ra chưa tới ngàn bạc cho tôi chạy lô giấy tờ. Tới khi gì được qua đây thì ông á, nằm không hưởng lợi, phải chi ông đối đã với dì không quá bụng sỉnh keo kiệt thì á, tôi không nói. Đàn này ông giàu mà sau đó từng động từng cách. Dì cứ nghe lời Thu đang đi, khỏi cần đòi tăng lương á, tháng nữa dì đòi lại cái quyền làm vợ, quyền làm chủ nữa cái gia tại đầu sổ của hắn, nói thiệt với dì Ông mà cương á, thì gì cũng phải cương, tra tòa ly dị, coi ai lỗ hơn ai cho biết. Thu đang gật gật cái đầu tán đồng ngay. Đúng quá rồi, làm gì thì làm, chứ tôi bảo đảm ổng không có dám cương với chị đâu chị Lý à. Chị cứ tính coi nha, nếu mang ra tòa ly dị nè, thì chị sẽ được chia cho nửa cái gia tài khổng lồ của ổng, có cho vàng ổng cũng hỏng có dám lạng hoàng với chị nữa à. Cả hai kẻ tung người hướng mãi khiến cho bà Lý lúc đầu thì cứng cựa lắm, nhưng thế rồi cũng phải siêu lòng theo. Thu đang cố gắng thuyết phục bà thì đó là chuyện dễ hiểu, là do nàng quyết trí trả thù phùng thời, còn gã mô sĩ kế tài. Tại sao lại không đứng về phía ông chủ mà lại hùa theo Thu đang và dị lý của mình để trở mặt với chủ? Hẳn nhiên là bên trong cũng có lợi cho hắn nhiều. Đứng về mặt chữ tớ với phụng thời, thì từ già ông chủ của hắn ly dị với bà vợ thứ nhất, coi ra cái thế đứng của ông hơi lùng lầy. Nghĩa là thời làm ăn phát đạt của ông đã xuống dốc. Con người mà gặp thời thì phất lên như gió, nhưng đến khi hết thời thì dù có cố gắng nó cũng vẫn tụt dốc ào ào là đàn em thân tính cho nên cái tài biết đàn anh của mình giờ chỉ còn sống nhờ cái hào quang một thời sau lần ly dị với bà vợ chính thức từ đảo sang tài sản bị cư đôi là chuyện đã đành đàn này phùng thời thất chí nên chán nản đâm ra bỏ lửng chẳng thiết tha gì tới công việc làm ăn nữa đi với một người đang lúc suy vi thì lúc nào cũng nơm nớp lò toàn hai chữ bại sản thế cho nên gã mua sĩ tính trước một bước sẵn dịp có bà dì mình sao không dạng dựng một lớp vợ chồng ly dị nữa vét cho phùng thời cạn tàu ráo mán Vì Lý có cơm thì cháu tài sẽ có cháu trước có chút đỉnh dằn túi sau làm vừa lòng em thu đan vì cho chuyện này mà có tay mình nhúng vô là coi như chắc ăn như bắp bà Lý thì trước không tính nhưng sau lại tính mới ngộ ba đi một đường ly ti tí tính toán tính theo cái kiểu mấy bà nội trợ nào đường sữa bột ngọt dầu hôi nước mắm nào sau khi ly dị được tòa chia đôi tài sản thì trừ này trừ nọ ra mình cũng còn được bao nhiêu cha trả khi đi ra khỏi việt nam thì tài sản chỉ có hai ba cái áo lành lặn coi được nhưng một năm sau trở về thì với cả trăm ngàn đô la trong tay quá là một chuyến đi xa lợi quá xá, Nói thiệt nha, dù có nằm mơ cũng chưa thấy được nữa chứ nói gì là chuyện có thật ngoài đời, mà là chuyện của mình, tiền vô túi của mình. Phen này đúng hẳn là thần tài gõ cửa ngày bòn. Bà rung rung khi nghĩ tới những ngày nhàn rỗi lúc về chiều, một căn nhà khang trang đủ đầy điện nước, dù là ở một số xỉnh làng quê nào đó, một miếng vườn cây trái xâm xuê bốn mùa xanh tấu, Đàn heo, bầy gà và đám cháu nghèo trách trưới của bà Nghĩ tới đây thì bà Lý giật nảy người không dám nghĩ tiếp nữa Tuổi nó nghèo quá mà cũng nhiều quá Đứa nào đứa nấy lớn đầu không lo làm ăn gì hết Chỉ biết lấy vợ rồi sanh con cả đống ra đó Cứ bu quanh theo mình hoài thì làm sao mình kham cho nổi chứ Đời là thế khi người ta nghèo thì con cháu bạn bè có nhau quý mến thân tình không kể xiết cục mối chia hai mà nhưng đến lúc giàu có dù chỉ giàu trong sự tưởng tượng thôi cũng đủ để cho người ta thay lòng đổi dạ biết đo lường lợi hại biết nghĩ đến mình nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn, nhiều hơn nhiều... tập thứ hai của trời ơi đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập Thư bà chẳng xót thương gì to Tôi biết tại tôi không khéo giữ người yêu mới sụi để mất thế nên tôi buồn phiền rồi có nhiều đêm làm tôi thức chọn gì tình ngồi nghe nỗi buồn một mình tìm đến viên của Có ai tìm thấy nhớ xin mang trả dù Người ấy của tôi thường hay đón mong ngoài trời Chạy đưa tiếng gọi một người chẳng tiếc nhớ gì thôi tình yêu cho sinh you I think you